vân tạng bạo điện. Lão Trần dẫn đám trộm xà lĩnh phá quan hủy thây trong giếng đền, chẳng kiêng kỵ gì quỷ thần. Ai nấy đều nén nỗi ghê sợ, hạ quyết tâm tập trung vào việc đến khi tiêu hủy sạch sẽ đống cổ thây, quét cũ. Lại thấy trên viên đá dưới đáy giếng lộ ra một bức phù điêu khắc hình hai con ác quỷ tóc tai bù xù. Tuy dáng vẻ mơ hồ nhưng vẫn nhìn ra bộ mặt nan tác chẳng khác nào Tula, Dạ Xoa. Quái dị hơn là cả hai con quỷ này đều không có mắt, thay vào đó là hai cái hốc đen ngòm. Lão Trần Ba Ga Go là những kẻ đi nhiều địa rộng, nhưng cũng chưa từng thấy trên đời này có dạng quỷ mù không mắt thế này. Thể hình ác quỷ kỳ quặc, dị thường cắt dưới đáy giếng, trong lòng không khỏi hồ nghi, thật không biết có ẩn ý gì. Trên đời này quả thật từ xưa đã có thuật dùng cương thi luyện âm đơn, nhưng tuyệt nhiên không nghe nói đến chuyện luyện đơn bằng ma quỷ. Đơn cùng trong lối bình sơn, nhìn giống như một dao đại thần tiên với lầu vàng điện ngọc, vậy mà bên trong lại dấu một đống xác chết moi lên từ khắp mọi nơi. Chuyện thực hiện những tà thuật bằng môn tà đạo không thể suy đoán theo lẽ thường. Thêm nữa, xem ra mưu thất của tướng quân nhà Nguyên hoàn toàn không đặt trong đơn cung chính điện. Không biết bên dưới cánh cửa đá khắc hình ác quỷ này ẩn giấu huyền cơ gì đây. Lão Trần đảo mắt suy tính, bảo Thua Khả đưa người dẫn đường tới Hỏi anh ta xem, Bình Sơn có truyền thuyết ma quỷ quấy nhiễu không. Gác Đồng Di xoa tay lắc đầu quậy quậy, nói: "Để chờ vị anh hùng biết. Chỗ chúng tồi xưa này chỉ có truyền thuyết về cương thi hại người, chưa từng nghe nói có ma quỷ làm loạn." Lót Trần nghe thế gật đầu, "Không có ma thì tốt. Nghe nói trong núi Bình Sơn có một cái giếng chứa tất cả của cả châu Báo." Do các bậc hoàng đế cúng tiến thần tiên, lẽ nào chính là chỗ này? Xem ra, quân Nguyên sau khi chiếm được Bình Sơn cũng không phát hiện ra dưới đống xác người nơi đây giếng còn có chỗ bí mật này. Lá Bèn nói với cả cô, mật thất dưới đây giếng rất có thể là hang giấu bọc vật. Trong tình hình này, có vẻ vẫn chưa bị quân Nguyên dò đến. Lão hoàng đế dùng thi du luyện đơn Lét trời không dung Đống của cải châu báu trong đơn cung này Coi như là của anh em ta rồi Gà gô đã tìm lại được hai khẩu súng đức Anh ta mất không hai người cộng sự Lửa giận bừng bừng trong gan ruột Chỉ muốn sới tung cái địa cung này lên Nghe Lão Trần nói vậy Lập tức gật đầu tán thành Giờ vẫn còn mấy trăm con gà trống Mao gà trống và tiếng gáy của nó là thứ trừ tà diệt ma tốt nhất. Dù bên trong gian mật thất này có chứa thứ tà độc dị độc thế nào, cũng không lo. Tô đây chẳng ngại gì nguy hiểm, quyết trị tới cùng. Lót trần lập tức lạnh chất thuộc hạ cậy tông cánh cửa đá khắc hình ác quỷ. Phía ngoài cánh cửa đã bị khóa chặt bằng khóa đồng, loại khóa đầu chó dùng để khóa thành vào thời tống. Ổ khóa đóng khít như hai hàm răng chó, không có chiếc chìa đặc biệt sẽ không tài nào mở nổi. Nhưng đám trộm sản lĩnh người đông thêm mạnh, không gì không khuất phục nổi. Hàng trăm quốc sảng búa rìu thay nhau bổ xuống, chưa tới một tuần trà, cánh cửa đá đã được nạy tung. Đây giếng bốc chốc lộ ra một cái hố tọt tướng, không đèn không đuốc, chỉ tuyền một màu đen kịt, xẻ tay ra không thấy ngón chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù bên dưới, có vẻ động huyệt rất rộng, rất sâu. Lĩnh Công Bình lấy dây thừng buộc vào đèn bão, thả xuống thăm dò. Điền rõ quang cảnh dưới huyệt, ai nấy không khỏi giật mình kinh ngạc. Thì ra dưới đáy giếng là một cây quế khổng lồ sum suê rậm rạp, tán lá ken dày như cái lọng, không biết rộng tới bao nhiêu rặm. Cây quế này mọc dưới chân núi Sống già và khí khí trong đơn tình, tán lá sum suê, âm khí bức người. Tam trộm đứng trên miệng hố nhìn xuống, ai cũng cảm thấy tán cây quế toát ra một luồng khí lạnh thấu xương, khiến lông mao khắp người dựng đứng. Lão Trần cũng thấy kỳ quái, cây quế cổ thụ cành lá sum suê rơi đáy giếng này, tại sao bị cánh cửa đá khóa lại? Động huyện phía dưới rất rộng, không giống với mặt đất chôn dấu của cải châu báu. Lão rùa thầm quay lạ, đoàn lính chất thuộc hạ khiêng thang rít tới mắc vào chạc cây, trèo xuống thăm dò tình hình. Đám trộm khiêng thang che tới, tất cả đều mang theo dao súng, gà trống trên lưng. Từ ngọn cây ồ ồ gió âm trèo xuống. Cây quế già trong động huyệt to thì to thật, nhưng không cao lắm chỉ được cái cảnh nhánh rậm rạp, thân cây phủ lớp vỏ sù sì, có tên trộm sợ vào, cảm giác là dạ, Ben đứng bên thang giơ đèn lên soi, lập tức giật mình kinh hãi, suýt thì rơi ngã. May mà Gago giơ tay túm kịp. Gago cùng giơ đèn soi lên thân cây thì ra đích chỗ lồi lõm trên đó đều có hình mặt người. Cùng mắt mũi mồm miệng đầy đủ ngũ quan có điều thần thái đều như quỷ khóc thần sầu, méo mó vẹo vỏ đáng sợ. Gà Gồ hít một hơi khí lạnh. Quế là loại cây thuộc tính âm hàn, trong giếng lại chôn nhiều xác chết, khí khí trong đó đều bị cái cây này hút hết. Khi đoạn anh tiện tay chém một nhát dao lên thân cây thì thấy máu tươi tuôn ra xối xả. Nghĩ đặt tóc cũng không đoạt nổi Tại sao trong Tiên cung luyện đơn lại phải cất giữ một cây quế già hấp thụ thi khí như vậy? Có lẽ đây là một cây thi quế, giống như quỷ du, đều là những loại cây độc hiếm thấy, tương truyền là cây này là cầu nối giữa hai cõi âm dương. Trong đơn cung Bỉnh Sơn, đầu đầu cũng đầy những thứ quỷ dị, không biết địa cung thật sự nằm ở chỗ nào. Nghĩ đến đây, anh ta bèn âm thầm giúp súng già. Lão Trần cũng có cảm giác như gà cô, lá vật thổ linh ban sơn đạo nhân dẫn mọi người trèo xuống gốc cây. Do đèn đuốc soi bốn phía, thấy dãy cây căm sâu và đá, trong động không hề có hơi ẩm, mà chỉ có khí lạnh thấu xương. Cây quế này hoàn toàn sống nhờ vào âm khí cổ thây, cảnh lá rậm rạp sắp chiếu cả xuống. Giới tán cây quế, sương mây vấn vít như trong cõi mờ. Quanh gốc cây có 4 tòa lầu các, hình dáng kích thước tương đồng, đều chung lối kiến trúc hai tầng, mái cong lợp ngói, hiên rộng sạc cao. Đứng dưới gốc cây, cảm giác như mọi tục niệm trong lòng đều được gột rửa, xuất thần thoát tục, khác hẳn cảnh giới nhân gian. Nhưng cả 4 tòa lầu đều tối thui, Không có lấy một tia sáng nào, ngày mai ngói và khung cửa sổ cũng tuyển một màu đen. Không cảnh thần tiên này, cùng tồn tại bên âm khí nặng nề của cây quế già, thật chẳng ai hòa tí nào. Đám trộm đứng dưới gốc cây quan sát xung quanh, ai cũng có cảm giác như rơi vào hiểm cảnh, run rẩy sợ hãi. Không đợi lão Trần ra lệnh, đã tự giác lưng tựa lưng, kết thành trận thế để phòng mất trắc. Bọn người lạc Trần đã bị cảm mấy ma phật trong núi Bình Sơn làm cho khiếp đảm, giống như chìm sợ cảnh công. Thân mặt ngoài bốn tòa lầu dưới gốc cây đều được chạm trổ tinh xảo vô cùng, thì bất giác căng thẳng, hệ nhầu dư khiên chậm chậm tiến lại gần. Xong các tòa lầu các vẫn tối đen như mực, lại thêm bên trong động huyệt không có đèn nến. Khiến chúng dường như tan nhòa vào bóng tối. Gago lăng gợi gân già, lại có áo giáp bảo vệ, tự mình xách theo một cây đèn báo và khẩu súng đứt, bước ra khỏi hàng, đến trước một tòa lâu đài để nhìn cho rõ. Nhưng điện đại lâu các tối đen như mực, dọn đèn vào cũng không thể nhìn rõ, chỉ là mờ thấy hình dáng nhà cửa ẩn hiện trong biển sương mù. Anh ta đành chĩa súng bắn một phát vào tòa lầu đen thui Lập tức nghe thấy tiếng vọng lại Hình như đã bắn phải một bức tường sắt Láo Trần đứng sau ngạc nhiên hỏi Không lẽ tòa lầu này được đốt bằng sắt? Cả gồ gật đầu xác nhận Tòa lầu này quả thật làm toàn bằng sắt Chả trách không có màu sắc của ngói ngọc cửa son Anh ta chưa từng gặp tòa lầu sắt nào kỳ quái thế này Cửa ra vào, cửa sổ đều làm bằng sắt, chạm rỗng hoa văn tinh xảo tới phi phàm, giống hệt lầu các thông thường. Cửa có thể mở ra khép vào. Bên trong lầu đầy đủ phòng ốc, có điều cả ngôi điện được làm bằng sắt thép, kiên cố vô cùng. Từ ngoài nhìn vào không phát hiện ra bên trong có gì, nhưng bên ngoài chắc sẽ có chốt bẫy. Giờ anh ta vẫn chưa biết cái chốt đó nằm ở chỗ nào. Để nhất thời không dám manh động, Bèn quay lại hỏi ý với lão Trần. Lão Trần ngẫm nghĩ đoạn nói, lâu rắc đương nhiên không thể là nơi của chủ nhân, nhìn tường tận vách sách thâm nghiêm thế này, lại còn khóa kín khác thường, bên trong nhất định cất giấu của cải châu báu gì đó. Nam trộm Sa Lĩnh đến Bình Sơn vì mưu cầu tiền tài, Này tìm thấy tòa lâu cất dấu của báo này, thật như mèo già vừa được chuột chủ, sao cầm lòng cho đặng. Lao lập tức dặn dò thuộc hạ, cử ra một nhóm người nào, người nấy cao to vạm vỡ, đều là những tay cường tráng giỏi nghề đập phá. Dùng quốc to sẵn lớn phá cửa. Có điều, tuy người đông thêm mạnh, nhưng dò không tìm thấy chốt mở lâu, nên cũng phải tốn nhiều công sức mới phá được cánh cửa sắt. Dưới bốn mái hiên của toàn lầu, dấu nhiều cung nỏ, nhưng sắp thép lâu ngày đều đã hoen gì, mặt hết công rộng, chẳng thể gây khó khăn gì cho dân trộm mộ. Thấy toàn lầu sắt bố trí cung nỏ chống trộm, mọi người càng thêm chắc chắn bên trong thế nào cũng có trầu báo. Trong tiếng bản lề rỉ sét rít lên ken két, cánh cửa sắt từ từ mở toang. Đám trộm hít sâu thận trọng, trước tiên cử hai người vào thăm dò xem còn cạm bẫy gì không. Sau đó hơn 10 người nữa mới tiếp tục tiến vào, soi đèn bão kiếm tìm châu báu dấu trong đền cung. Gaga Tom nên để lót chân đứng ngoài tiếp ứng, còn mình xách súng theo đám trộm vào trong. Ngần đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy vừa bước vào cửa đất là chính đường Bên trong ngay cả nền nhà cũng đúc bằng sắt. Ngay giữa chính đường là bức tượng ngọc chân trần, có lẽ là Dược Vương trong Tiên đảo. Tượng thần không cao, chỉ chừng 2 thước, toàn thân bóng loáng. Và tên trộm lập tức bước lên phía trước, khiêng tượng Dược Tiên từ trên bàn xuống, bỏ vào bao da. Gã gù thế thế nhổ thầm trong bụng, thì ra đây là Dược Vương Các. Nơi cất giữ đan dược trong đơn cung còn được gọi là Lộ Các. Thứ được cất giữ trong Lộ Các nhất định đều là những loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Có lẽ kỳ quái khổng lồ được trồng dưới đáy giếng để hút hết âm khí, mục đích giữ cho đơn hoàn cao tán bên trong Lộ Các không bị biến chất. Anh ta vừa đi vừa nhìn ngó, vòng qua mấy gian phòng bằng sắt chật hẹp, sau chính đường Trong căn phòng cuối cùng toàn bình gốm lọ ngọc, dùng để đựng thuốc, vài cái còn được nút kín. Linh trì dược thảo cùng nhục khuẩn, vẫn giữ được dược tính y như cũ. Trong đó có một cái hộp ngọc bắt mắt nhất. Mặt ngoài vẽ hoa văn sạc sỡ, toàn những biểu tượng cắt tường như tủng hạc tiên thảo. Gà gồ mở nắp hộp ngọc, chỉ thấy bên trong được chia làm rất nhiều ô vuông. Trên môi ồ, đều có một kim bài nhỏ xíu, trong ổ đựng các loại dược thạch hình thù khác nhau. So đản nhìn kỹ, trên trên các tấm kim bài viết nào là vuốt rứt tử, ngọc miện, mắt rắn, ngọc chó, ngọc bà bà, tuyền là kết thạch nội đơn của các loại linh vật. Những thứ này đều là dược liệu quý hiếm chỉ có trong hoàng cung đại nội. Ngài Như viên ngọc nhện nhỏ nhất ở đây, không phải to bằng quả hạch đào, bóng tròn đen nhánh, là linh đơn diệu dược hiếm thấy trên đời. Đám trộm đã phần đều là những kẻ sành sỏi, chỉ riêng đống chai lọ đượn thuốc kia đã là cực phẩm đắt tiền rồi. Đơn hoàn dược thạch bên trong càng khỏi phải nói. Đường trước khó bóng này, ai nấy đều rưng rơn, thấy gì nhặt nấy, không hề khách sáo. Từ cầu thang rỉ sắt đi lên tầng 2, sương khói dần dày hơn. Các bậc đường sắt vẫn đen kịt. Trong ánh đèn lờ mờ, không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Gã cô cầm đèn sách xuống dẫn đầu đi lên. Vừa đến tầng 2, anh ta liền giơ chân đắt tung cánh cửa sắt. Thứ đầu tiên trông thấy là một người con gái quần áo xiêm rứa đang đứng ngay trong phòng. Người đó ngoảnh mặt vào trong. Đương yên bất động, giữa căn phòng sắt tối đèn. Nhìn từ phía sau, hy hẹp như người sống, nhưng thân thể không toát lên chút hơi người nào. Cảm mắt chuyên đào mộ cổ của gà gô tinh như mắt cú. Ánh đèn vừa quét qua, đã nhìn rõ người con cây đó. Mặc trang phục thầy minh, chân đi dày bó đế gỗ. Trên người vận một bộ đồ quần áo thủy điền, kép từ bốn loại vải vụn hình dáng hơi giống áo cà sa của đám tăng nhân. Bên ngoài khoác một chiếc áo chẽn không tày, đây chính là trang phục thủy điền của phụ nữ thời Minh. Bắt đầu từ thời nhà Minh, tất cả nông công thương quân dân đều bị cấm mặc hầu phục. Hầu phục là loại trang phục của người Hầu, chỉ chung các tộc người ở phía Bắc và phía Tây Trung Quốc. Hoàng đế Đại Minh chiếu cáo thiên hạ áo mũ hết thầy đều theo kiểu nhà đường. Về tổng thể khôi phục hệ thống trang phục hám tộc, sử dụng kiểu áo cổ vạt chéo phải hoặc áo cổ tròn đã có từ thời Thương Chu xa xưa. Phụ nữ thầy Minh thường mang khăn quảng vai, áo chẽn không tẩy, đeo gùi. Về màu sắc trang phục, cũng phải tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt. Chỉ được dùng màu sắc nhã nhằn như tím, xanh, hồng đào, không được dùng bất kỳ màu sắc sặc sỡ nào. Bộ cổ đại minh đã qua tay gã go không dưới 10 cái. Đương nhiên anh ta vừa nhìn đã nhận ra ngay niên đại của bộ y phục này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tòa điện sắt này đã bị phủ bụi từ thời nguyên, cửa khóa kín mít, chẳng khác nào cái lồng sắt, đến con chuột nhắt còn không chui vào được. Vậy người con gái thầy Minh này ở đâu ra? Làm thế nào? Cô ta vào được đây Chẳng nhé à biết phép Thù cốt thuận di hình ư Gà gồ dưới đám trộm lên lầu Như người con gái nọ vẫn đứng im như tượng Quay lưng lại phía họ Như không hề hay biết có kẻ tiến vào Từng làn xương lạnh len qua cánh cửa sổ đen thùi Bóng người con gái mơ hồ Cũng như trong cõi âm tạo địa phủ Đán trộm khựng lại chen trúc trước cửa Cứ ngây ra nhìn Trộm mộ lắm quả nhiên có ngày gặp ma Đừng thấy ngày thường đào mộ quật mà chẳng làm sao Ấy là chưa thực sự gặp phải chuyện tả môn đó thôi Vừa nghĩ tới con mặt thật Ai nấy đều mềm nhũng cả hai bắp trần Chỉ trực quay đầu bỏ chạy Nhưng lúc này đây Trần tay đã không còn nghe theo ý người nữa Cứ như bị đinh đóng chặt xuống đất Gà gồ không buồn để ý tới phản ứng của mấy tên trộm Sách đèn bước lên phía trước Đột nhiên quát hỏi Là người hay là ma? Vừa nói Anh ta vừa dơ tay vô vai người con gái mặc y phục thầy Minh Nào ngờ Thứ mà anh ta chạm phải Chỉ là khoảng không